Quý vị đang theo dõi tác phẩm của tác giả cửu lộ Phi Hương Bổn Vương ở đây Chương 76 Thiên ngoại thiên Sự cô tịch vàng cổ bất biến vẫn âm thầm lưu chuyển Bước lên bậc thềm lót đá ngọc xanh Máu trên vai hành chỉ nhỏ giọt suốt dọc đường Bỗng nhiên không biết mắt hoa hay chân mềm Hành chỉ ngã xuống bậc thềm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 Đến giữa thần đàn, Kim Quang rực rỡ lập tức bao bọc cả người hắn, lấp đánh trong đôi mắt đen. Hắn cuối người, quỳ một gối xuống đất, thần được truyền vào thềm đá ngọc xanh. Trên thần đàn hình tròn, có ánh sáng khác hiện lên từ dưới đất, giống như lần được chiếu rọi theo quy luật sắp xếp của tinh tú trên trời. Bố cục tuy không trực tự, nhưng lại hài hòa một cách bất ngờ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 Hành chỉ quá chăm chú vào đường đi nên không hề quay đồ, hắn không thấy trên thần đàn nhộm đậm máu mình, kim quang rực rỡ kia rất lâu không tắt. Rời khỏi bật thềm ngọc xanh, hành chỉ lập tức cưỡi mây bay đi. Lúc này thiên ngoại thiên đã ngắn liền với khư thiên uyên, hắn tìm đến nơi chướng khí nồng đậm nhất chẳng mấy chốt đã vào trong khư thiên uyên. Trong bóng tối rất khó phân biệt phương hướng, hắn tìm một lúc mới thấy một đống sáng nhỏ. Hắn tức tốt tiến về phía trước, nhưng lúc đến được bên cạnh thẩm ly, thân hình bỗng chững lại. Hắn thấy nàng đang nhắm mắt, lặng lẽ ngủ say, sắc mặt bình yên, dường như đắm mơ một giấc mộng đẹp. Hành chỉ nhất thời không nỡ gọi nàng, hắn đã từng thấy dáng vẻ thẩm ly khi ngủ.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 Trong tam giới này, còn ai có thể sánh được với giang? Hành chỉ không đáp, thẩm ly chỉ nghe bên tai có tiếng tụng niệm pháp chú khe khẽ. Nhưng chú văn đó giúp như hóa thành một đạo kim quang lướt qua bóng tối của Khư Thiên Uyên rồi biến mất xung quanh. Thẩm ly ngẩn người, đột nhiên xiền xích trói nàng truyền đến nhiều chấn động. Thẩm ly hỏi, Khư Thiên Uyên sắp sập rồi sao? Khư Thiên Uyên quá lớn, nếu lập tức sập đổ Ella sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn Pháp chú này sẽ khiến nó dần dần rụp đổ từ ngoài vào trong Thẩm đi bất lực bật cười Nhìn mình từ từ chết đi thế nào sao Hành chỉ Thật sự quá nhẫn tâm Nơi mềm yếu nhất trong tim Hành chỉ Như bị cô nói này đánh phò thật mạnh Hắn chỉ thở nhẹ đè nén đau đớn khắp cơ thể Với thương trên vai lại rách ra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 Ai lại bi thương vì sự bất lực của thần Minh Ai lại thương xót cho sự cô tịch của họ Tất cả đều quên rằng Thần Minh vô tình Không phải vì không có trái tim có thể động tình Mà chỉ vì bị trói buộc quá chặt Nàng cái động tay Nhưng lại bị xiền xích khống chế động tác Thẩm Ly cụp mắt Bỗng thấy xiền xích lại rung lên Thẩm Ly nghe thấy tiếng rắc rắc từ xa truyền đến Xiền xích khóa đôi tay nàng Bỗng vỡ vụn Biến thành những khối rắc vô tri Rơi xuống một nơi sâu thẳm nào đó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 Ánh mắt nàng đuổi theo hướng ngọn lửa biến mất, cửa lớn của Khư Thiên Uyên đã không còn, chỉ để lại một động huyệt màu đen trong không trung, giống như xé ra một vết thương trên bầu trời, còn luồng ánh sáng phụng lai đưa họ ra cũng mất tâm mất tích. Ngón tay thẩm đi khẽ run. trong lúc hoang mang, bổn vai nàng nóng lên. Thẩm đi ngạc nhiên quay đầu lại, thấy hành chỉ dựa lên vai nàng, máu từ miệng ngắn tuôn trào như suối.